126. Quả nhiên đến nửa đêm thì trời đổ tuyết. Lúc A kết tỉnh lại đã nghe thấy tiếng quét tuyết của đám nha hoàn từ bên ngoài vọng vào. Nàng nghiêng tai lắng nghe, đôi khi còn có thể nghe được tiếng động rất nhỏ khi bông tuyết rơi xuống đất. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Dựa vào ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, A kết nhìn về phía sáng sáng, nhìn một lát lại duỗi tay sờ vào trong chăn bông của nữ nhi, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé, có chút lo lắng. Nàng muốn về nhà nhưng lại sợ nữ nhi bị lạnh, khoác thêm cho con một tấm áo choàng, cơm nước xong nếu như tuyết vẫn không ngừng rơi thì ta sẽ che dù cho hai mẫu tử nàng, sẽ không để sáng sáng bị lạnh đâu. triệu trầm ôm lấy thê tử từ phía sau, bàn tay to men theo cánh tay của nàng, nắm cả bàn tay của thê tử và nữ nhi trong lòng bàn tay, lúc tuyết rơi còn ấm áp hơn một chút so với lúc tuyết động trên mặt đất, nàng yên tâm đi, a kết trong mông lâu như vậy, sao hắn có thể để nàng thất vọng. Giọng hắn trầm ấm giống với bàn tay đang nắm lấy tay nàng, sự ấm áp truyền đến đáy lòng A-Kết, A-Kết xoay người, dựa vào lòng Triệu Trầm, sao chàng lại biết thiếp đang suy nghĩ gì, hắn đâu có nhìn thấy được sắc mặt của nàng, Triệu Trầm nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của thê tử, hôn lên đỉnh đầu A-Kết, trong lòng nàng chỉ nhớ thương những chuyện này, ta ngốc bao nhiêu mới đoán không được chứ, thấy hắn lại tự đại, A-Kết liền lấy ngón tay chọc chọc vào ngực hắn, cuối cùng lại bị người nào đó giữ lại. Nàng kìm lòng không đậu cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của hắn, nhất định hắn đã đặt nàng lên đầu quả tim, cho nên mỗi lần nàng vừa có tâm sự, hắn luôn nhanh chóng nhận ra, trong hình lan uyển, Triệu Vẫn định vừa mặc quần áo vừa nói với thê tử, tuyết lớn như vậy, chút nữa nàng nói với phu thê thừa viễn là ngày khác hãy sang nhà, ông thông gia bên kia chắc chắn cũng sẽ đau lòng nếu như bọn họ đợi tuyết trở về như vậy, lần này nhi tử và con dâu muốn ở lại lâm gia ba ngày. Ninh Thị biết Triệu Duẩn Đình luyến tiếc cháu gái, bà cũng luyến tiếc, chỉ là, để chúng nó đi, Thừa Viễn muốn hôm nay đi thì hôm nay đi, dù sao cũng không xả lắm, xe ngựa đi chậm một chút là được, Ninh Thị nhỏ giọng trả lời, trong giọng nói mang theo chút ủ rũ của ngày đầu đông, nếu chúng nó đến từ biệt, chàng đừng nói gì cả, tránh cho Thừa Viễn lại nhìn chàng không vừa mắt, hai phụ tử thường xuyên náo loạn cũng không sao nhưng hôm nay nếu vì chuyện con dâu về nhà mẹ đẻ mà náo loạn không vui thì trong lòng a kết sẽ không được tự nhiên triệu duẩn đình hừ lạnh một tiếng phu thê vừa dùng cơm xong triệu trầm đã tới trong lòng triệu duẩn đình vui vẻ trên mặt không lộ ra điều gì khác thường ra vẻ thuận miệng hỏi hôm nay không đi sao dù triệu duẩn đình giả vờ bình tĩnh nhưng triệu trầm cũng biết lòng dạ nhỏ mọn của ông cười nói với ninh thị nương bên ngoài tuyết lớn a Kết muốn ôm sáng sáng lại đây từ biệt nhưng ta không cho, để nàng ở trong phòng chờ, ta lại đây nói với hai người một tiếng, sau đó chúng ta trực tiếp rời phủ từ vọng Trúc Hiên, tránh việc đi ra đi vào phải bún rồi lại thu dù phiền phức, Ninh Thị đương nhiên không có gì để nói, dặn dò nhi tử vài câu, đại loại như đến lâm gia uống ít rượu thôi, hiếu thuận với nhạc phụ nhạc mẫu rồi cho hắn quay về vọng Trúc Hiên, Triệu Trầm cũng không do dự. Dặn dò vấn mai hầu hạ mẫu thân cho tốt rồi tự mình búng dù rời đi, Triệu Duẩn Đình khó chịu, tuyết lớn như vậy vội vã muốn lên đường thì không chê phiền toái, mới búng dù đi vài bước đã ngại rắc rối, ta nhìn ra hắn chắc chắn là giận ta, hắn giận chàng thì được gì, gần đây Triệu Duẩn Đình thường bởi vì không được ôm cháu gái mà cào nhau, Ninh thị nghe cũng có chút phiền, hất cầm ra ngoài cửa sổ, nếu không thì chàng cũng đi đi, không phải chàng thích đánh cờ với ông ngoại của sáng sáng sao? Chàng cũng có thể qua đó ở vài ngày, như thế mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy sáng sáng như thường, giọng điệu chàng đầy ý tứ châm chọc, bị thê tử trừng mắt, triệu đoạn đình lại cảm thấy cả người thoải mái, nhất thời quên chuyện không vui vừa rồi, lại gần ôm thê tử nói nhỏ, ta không đi đâu hết, ở nhà với ngươi, cùng ngươi chơi cờ càng thú vị, cháu gái dù tốt cũng không so được với thê tử, ninh thị không để ý đến lời nói dí dỏm của hắn, nghĩ tới cháu gái, tiếc nuối nói, Tối qua thiếp làm cho sáng sáng một cái mũ mới, lúc nãy quên mất không đưa cho thừa viễn, thì ra thê tử cũng luyến tiếp, triệu vẫn đình bật cười, bảo vấn mai đi một chuyến không được sao, ninh thì lại đẩy hắn ra, khó nén vui sướng nói, thiếp tự mình đưa sang, vừa lúc lại nhìn sáng sáng một chút, triệu đẫn đình há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không mở miệng đề nghị đi cùng, chỉ hâm mộ nhìn thê tử nhanh chóng lấy ra mũ quả dưa màu đỏ theo hoa lan rồi vội vàng đi ra ngoài. Hắn đi cũng chỉ có thể đợi ở tiền viện của vọng Trúc Hiên, Triệu Đuận Đình cảm thấy Nhi Tử chắc chắn sẽ không bế cháu gái ra cho hắn nhìn, lúc Ninh thị đến vọng Trúc Hiên, A Kết vừa bọc sáng sáng lại, vốn đã bao bọc kỹ rồi nhưng tiểu nha đầu lại đi tiểu, ngược lại vừa vặn cho tổ mẫu được nhìn thấy cháu gái, sáng sáng nhu thuận khả ái, Ninh thị ôm hôn bé, thấy ngoại tổ mẫu rồi thì sáng sáng có quên mất tổ mẫu hay không, A Kết đứng bên cạnh cười, Triệu Trầm trêu gẹo nói Nương cũng đi cùng chúng ta đi, lời nói bà vừa dùng để châm chọc Triệu Đẫn Đình xong thì Nhi Tử lại dùng để trêu chọc bà, Ninh Thị lường Triệu Trầm rồi tự mình mặc quần áo bao bọc lại cho cháu gái thật kín. lúc ra cửa, a kết ôm nữ Nhi, Triệu Trầm một tay ôm bả vai nàng một tay buông dù, từng bước một vững vàng đi, Ninh Thị đứng ở cửa vọng Trúc Hiên, nhìn bông tuyết như lông ngỗng động lại trên cây dù của Nhi Tử, lại nhìn hình ảnh phu thê trong tuyết tựa như trong tranh, đứng nhìn thật lâu, Khi còn nhỏ Nhi Tử đã phải chịu nhiều đau khổ, bây giờ đã có vợ đẹp con ngoan thì bà cũng không cần phải đau lòng như vậy nữa. Trong xe ngựa, nghĩ tới khuôn mặt lưu luyến của mẹ chồng khi đưa tiễn bọn họ, A Kết nói với Triệu Trầm, nếu không, chúng ta ở lại hai ngày rồi về được không? Không cần đâu, Triệu Trầm lấy mũ áo toàn trùm đầu của nữ Nhi xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hầu như ngày nào Nương cũng nhìn thấy sáng sáng, ngược lại nhạc phụ nhạc mẫu rất ít khi được gặp. Lần này hai người đó khẳng định là đã sớm mong ngóng mẫu tử nàng về nhà ở mấy ngày, nếu như chỉ có ở hai ngày, chắc chắn nhạc phụ nhạc mẫu sẽ ngầm oán trách ta, a kết cúi đầu cười, Nương sẽ không thầm oán chàng đâu, không phải chàng rất biết lấy lòng bà sao, lại muốn lôi chuyện cũ ra sao, triệu trầm lại gần, thơm nàng một cái, chỉ cần làm cho nàng cảm thấy vui vẻ thì bất kể cái gì hắn cũng đều nguyện ý làm, ngã tuyết bay lã tả, người đi đường cũng không nhiều. Sáng sớm nhà cửa hai bên đường đã được người ta dọn dẹp tuyết trước cửa, xe ngựa đi chậm rãi, bánh xe nghiền vào lớp tuyết dày, phát ra tiếng vang thật dễ nghe, A Kết muốn nhìn bên ngoài một chút nhưng sợ khi đẩy mành ra gió lạnh lại thổi vào, đành chịu đựng, quay sang nói với Triệu Trầm, trong viện của cha nương ở còn có hai cây mai, chắc là giờ đã nở rồi nhỉ, nhớ nhà vậy sao, Triệu Trầm cười nắm chặt tay nàng, A Kết tự vào đầu vai hắn khẽ cười, có thể không nhớ sao. Xe ngựa đang đi trong ngõ nhỏ hướng về phía lâm gia thì từ xa đã nghe thấy tiếng lâm trọng cửu hưng phấn la to, A Kết lại nói, lớn rồi mà còn như đứa con nít, la to như vậy, phải mời tiên sinh đến quảng giáo để đệ, đệ mới được, triệu trầm vừa trùm áo choàng cho nữ nhi vừa nói, ngày trước tiểu cửu chê nàng dông dài ta không tin, bây giờ thì ta đã tin rồi, đệ ấy mới có 9 tuổi thôi, la như vậy thì có gì không tốt chứ, A Kết biểu biểu môi, lười nói nhiều với hắn. Triệu trầm hôn vội lên môi nàng rồi mới đứng dậy nhảy xuống xe ngựa, chúc tết với nhạc phụ nhạc mẫu đã chờ ở ngoài cửa, chúc tết hai tỷ đệ lâm trúc xong rồi mới búng dù đóng thê tử xuống xe. A Kết ôm con gái đi ra, Liễu Thị vội vàng bước lên phía trước, đưa sáng sáng cho mẹ, lâm hiền ở bên cạnh che dù cho bà. A Kết thấy, cười giao nữ nhi cho mẫu thân, kỳ thật lúc ở tại Đăng Châu, người trong thôn đều không có thói quen che dù cho dù là tuyết rơi nhiều, nhiều nhất là đội mũ. Sau khi vào phòng thì rủ hết tuyết trên người xuống là được, bây giờ mẫu thân che dù, rõ ràng là để đón cháu gái, đứng vững, A Kết cũng không đón nữ nhi lại, theo nhóm lâm trúc cùng vây quanh liễu thị đi vào nhà, triệu trầm ở phía sau nhìn, đột nhiên có chút buồn bã, đây là nhà nhạc phụ, hắn và thê tử phải chia phòng ngủ, buổi tối không được ôm thê tử, vào ban ngày gặp được cũng phải quy củ, quả thật không bằng ở nhà mình, đúng như A Kết nghĩ. Ở đây náo nhiệt hơn so với ở vọng Trúc Hiên, vừa mới vào nhà, Lâm Trúc liền không chờ đợi nổi, thúc giục mẫu thân, nương nhanh cởi đồ ra cho sáng sáng đi, trong phòng giường lò đã được làm ấm từ sớm, sau khi liễu thị đặt sáng sáng được bọc kín nằm lên giường thì Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu đều ghé đồ vào nhìn, mỗi người chiếm ở một bên, háo hức nhìn cháu gái, a kết đứng ở phía sau Lâm Trúc, trong mắt đều là ý cười, áo thoàng đã được cởi bớt. Lộ ra bên trong là một bé gái mặc áo bông thật dày, trước tiên sáng sáng nhìn ngoại tổ mẫu, mắt to chấp chớp, quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Lâm trọng cửu đang sáp lại gần mình, sáng sáng cho tay lên miệng, lại quay đầu thì nhìn thấy Lâm Trúc đang cười hì hì nhìn bé thì chân mày tiểu nha đầu rõ ràng đang nhíu lại, sau đó rốt cuộc cũng nhìn thấy hình ảnh thân thuộc của mẫu thân thì nhíu mày lập tức biến thành nụ cười, cánh tay buông ra cầm lấy quần áo chơi đùa, cẳng chân cũng đạp một cái. Liễu Thị cười không khép được miệng, sáng sáng thông minh như vậy hẳn là giống triệu trầm rồi, khi còn nhỏ ba chị em các con không có thông minh như thế này, năm tháng mới bắt đầu nhận thức được, trước đó bất kỳ ai dỗ dành thì các con vẫn cứ vui vẻ như thường, lâm trúc không phục, cầm tay cháu gái lắc lắc, "Nương xem đi, ta cùng sáng sáng chơi, bé cũng thật thích, còn cười với ta mà, đó là bởi vì đại tỷ vẫn đứng phía sau con đấy, không tin thì a kết đi ra ngoài đi xem sáng sáng có còn cười nữa hay không liễu thị nhìn cháu gái nói a kết không đi ra ngoài chỉ là trốn phía sau liễu thị sáng sáng nằm trên giường nhìn một vòng không thấy mẫu thân đâu thì miệng nhỏ lập tức cong lên như muốn khóc lần này thì lâm trúc tinh rồi vội vàng kéo trưởng tỷ lại sáng sáng vẫn không hài lòng như cũ đôi mắt to ngấn lệ nhìn chằm chằm vào mẫu thân a kết cười cởi giày đi lên giường bế bé, bé ôm vào trong ngực sáng sáng lập tức quay đầu vùi vào trong lòng nàng Một lúc sau mới ngoảnh đầu lại nhìn ba người liễu thị, tiểu nha đầu đặc biệt được người yêu thích, Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu đều trèo lên giường, thay phiên nhau bế, không biết sau bao lâu thì sáng sáng đã chơi đùa vui vẻ với tiểu di và tiểu cửu, trong phòng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, mặt trời dần lên cao, liễu thị từ bên ngoài đi vào, cười hỏi a kết, muốn ăn đồ ta nấu không, khi cả nhà chuyển đến đây thì nữ nhi đã thuê nha hoàng, đồ bếp rồi, lúc đầu liễu thị không quen việc có người hầu hạ. Muốn tự mình nấu cơm nhưng bị Lâm Trúc ngăn cản, bây giờ trưởng nữ trở về, bà nhịn không được muốn tự mình nấu vài món, A Kết dĩ nhiên muốn, chẳng những muốn ăn, còn muốn cùng chuẩn bị với mẫu thân, vừa xuống giường vừa nói, ta đi với nương, liễu thị vội vàng ngăn nàng lại, không cần, con ở trong phòng với sáng sáng đi, một mình ta làm là được rồi, tay trưởng nữ mềm mại nõn nà, bà không muốn tay nàng phải dính nước, A Kết nhìn con gái đang nhếch miệng cười trong ngực Lâm Trúc. Kéo cánh tay Liễu Thị lại nói, sáng sáng để cho A Trúc và Tiểu Cửu trông coi, Nương không cần phải lo, đi thôi, ta giúp Nương một tay, Liễu Thị không còn cách nào, đành phải dặn dò Lâm Trúc trông coi sáng sáng cho cẩn thận. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, hạ nhân cũng đã dẹp gọn ra một lối đi nhỏ, hai mẫu tử A Kết đi theo đường nhỏ đến phòng bếp, các nàng mới đi vào không lâu, sáng sáng đi Tiểu, Lâm Trúc chưa từng trải qua việc này nên nàng ôm cháu gái không biết làm thế nào mới đúng. Lục Vân đi theo a kết đến đây, thấy nhị cô nương đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ thì liền biết chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng tiến lên đón lấy đại tiểu thư rồi đặt ở trên giường, sờ sờ mông của bé, may mắn là áo bông không bị ướp, nàng vội vàng lấy tả ra thay, làm xong thấy lâm trúc vẫn còn ngây ngốc thì Lục Vân nín cười, nhị cô nương mau đi thay quần áo đi, thay xong lại qua chơi với đại tiểu thư, ấm áp trên đùi đã biến thành lạnh, rốt cuộc lâm trúc cũng lấy lại tinh thần. Giả vờ tức giận đánh vào tay nhỏ của cháu gái một cái, nhấc váy đi đến cửa, nhịn không được nhìn về phía phòng bếp oán giận, đại tỷ, khuê nữ của tỷ tè lên người muội tỷ phải đình cho muội cái váy khác, căn nhà tổng cộng chỉ có hai cái viện, chẳng những A Kết nghe được mài cha vợ và con rể đang bàn về kỳ thi mùa xuân trong nhà chính phía trước cũng nghe được rõ ràng, Lâm Hiền xấu hổ, nha đầu A Trúc kia, nếu như nó có được nửa phần ổn trọng của A Kết là ta đã cảm thấy mừng rồi. A Trúc còn nhỏ, hơn nữa trong nhà cũng không có người ngoài nên không cần phải chú ý nhiều như vậy, Triệu Trầm đã sớm quen với sự náo nhiệt ở lâm gia, ngược lại hắn có chút lo lắng cho con gái, thử thăm dò nói, nghe lời A Trúc nói thì có vẻ như A Kết không có ở trong phòng, nhạc phụ có muốn cùng con đi ra phía sau nhìn một chút hay không, Lâm Hiền cũng đã có ba đứa con rồi, sao lại không hiểu tâm trạng của người mới làm cha như Triệu Trầm chứ, liền đứng dậy dẫn đường cho hắn, đến hậu viện. Triệu Trầm liếc nhìn hai cây mai trong sân, tuyết trắng cũng không che giấu được những bông hoa đỏ, thật là cảnh đẹp người vui, thư dịp nhạc phụ không chú ý, Triệu Trầm vụn trộm hái được một đóa. vào phòng nhìn thấy nữ nhi đang chơi đùa vui vẻ ở trên giường, tả đã được thầy. Triệu Trầm cũng không sợ nhạc phụ chê cười, lấy hoa mai ra treo đùa con gái, sáng sáng nhìn xem đây là cái gì, nghe được giọng nói quen thuộc, sáng sáng vui sướng kêu một tiếng, quay đầu, Lại không nhìn thấy phụ thân mà chỉ thấy trước mắt có thứ gì đó màu đỏ, bé nhìn không rời mắt, triệu trầm cười đưa hoa mai cho nữ nhi, lâm hiền ho khang một cái, nhắc nhở, hoa mai quá lạnh, sáng sáng còn nhỏ, tốt hơn là không nên chạm vào mấy thứ lạnh lẽo như vậy, lỗ tai triệu trầm đỏ bừng, xấu hổ đứng dậy, cũng không mở miệng giải thích là hắn chỉ muốn chọc cho nữ nhi nâng cánh tay lên cầm một cái gì đó thôi, sao hai người lại qua đây, rửa rau được một nửa. A kết thấy không yên tâm nên muốn quay về nhìn nữ nhi một chút, vừa mới đẩy mạnh ra thì không ngờ lại thấy hai người đang đứng ở trước mép giường, lâm hiền nhìn con rể, cười giải thích, muội muội của con làm lớn chuyện, thư viễn cảm thấy không yên tâm nên muốn qua đây nhìn một chút, triệu trầm chú ý đến ngón tay đã đỏ hồng của thê tử, nàng đang làm gì vậy, A kết theo ánh mắt của hắn nhìn xuống ngón tay mình, biết triệu trầm lo lắng cái gì, nàng vội giải thích, nương muốn tự mình xuống bếp nấu cho chúng ta mấy món, Lâu rồi thiếp cũng không xuống bếp, thiếp nhất quyết bắt nương cho mình giúp một tay, phòng bếp vẫn luôn có nước ấm, thật là tiện lợi, trước mặt nhạc phụ, triệu trầm khó có thể nói được cái gì, đành quay sang Lâm Hiền, nhạc phụ chúng ta trở về đi, Lâm Hiền gật đầu, đi trước ra ngoài, manh cửa hạ xuống, trong phòng chỉ còn lại một đứa nhỏ là Lâm Trọng Cửu và nha hoàng nhà mình, triệu trầm kéo thê tử đến phía sau cánh cửa, sờ tay của nàng. Xác định là tay không bị lạnh thì tâm trạng lo lắng mới thả lỏng, nhỏ giọng bán trách, nàng đúng là không chịu ngồi yên mà, a kết cúi đầu, kéo ngọc bội bên hông hắn cãi lại, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, không thích ăn đồ thiếp nấu thì lát nữa đừng có ăn, hắn đối với nàng càng ngày càng tốt hơn, khi hai người ở chung nàng không còn vẻ ruột rè như lúc ban đầu nữa, triệu trầm thích nàng như vậy, thích đến nỗi bây giờ muốn đặt nàng lên giường. Nhìn nàng không dám ngăn cản hắn nhưng cuối cùng hắn chỉ dịu dàng xoa lên đầu nàng, xoa vành tay của nàng một cái rồi vội vàng đuổi theo nhạc phụ, tiến bước chân đi xa, nhưng A Kết vẫn đứng lại phía sau cánh cửa một lúc, đến khi trên mặt không còn cảm thấy nóng nữa thì nàng mới vào trong nhìn con gái, sáng sáng nhìn đầu mẫu thân không chớp mắt, A Kết yếu lòng, cúi đầu hôn bé, sáng sáng có phải nhớ nương hay không, sáng sáng không nói một lời, tay nhỏ vung vẩy, khóe miệng chảy ra một dòng nước miếng. A Kết bật cười, lấy ra cái khăn lau khóe miệng cho con gái, nhìn đệ đệ đang ngồi ở một bên nói, đệ chơi với sáng sáng đi, tỷ đi đến phòng bếp, lâm trọng Cửu ngoan ngoãn gật đầu, to mò nhìn đầu của trưởng tỷ, A Kết không chú ý hành động của đệ đệ, xoay người muốn đi lại nghe thấy tiếng kêu nóng nảy của nữ nhi, A Kết sửng sốt, quay lại tiếp tục dỗ bé, rất buồn bực khi lần này làm thế nào nữ nhi cũng không để cho nàng đi. Lục Vân đang đứng một bên nhìn hai mẫu tử như vậy thì không nhịn được nữa, đến gần nói nhỏ với A Kết một câu, A Kết không tin lắm, nhưng vẫn đưa tay lên sờ tóc, thật sự là lấy xuống được một bông hoa mai đỏ tươi, nhìn hoa mai trong tay mới hái không lâu, mặt A Kết càng ngày càng đỏ, thì ra không phải vừa nãy hắn chỉ đơn thuần sờ đầu nàng mà là vì cái này sao, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của muội muội A Kết vội đưa hoa mai cho Lục Vân để nàng ta cầm chơi đùa với con gái còn mình nhanh chóng rời đi tránh cho muội muội lại trêu gẹo chỉ là khi ra khỏi cửa phòng a kết liền dừng lại dưới mái hiên đứng một lát sợ nữ nhi bởi nàng đi mà khóc nháo nhưng không khí trong phòng rất tốt nàng nghe được muội muội treo gẹo nữ nhi đỏng dáng nhỏ như vậy liền thích hoa a kết cắn cắn mồi, triệu trầm là cái đồ xấu xa nữ nhi cũng thật hư bé thế mà bỏ được nương nhưng lại luyến tiếc nương mang hoa đi nàng cũng chỉ thầm bán mà thôi Trên đường quay lại phòng bếp thì trong mắt toàn là ý cười, chương 127, ngày mùng 4, Triệu Trầm đi đến nhà đồng liêu dự tiệc, A Kết ở lại lâm gia trò chuyện với người nhà, ba ngày ngắn ngủi qua đi rất nhanh, ngày mai đã phải quay về hầu phủ, A Kết thật không nỡ buổi tối ba mẹ con ngủ chung, quanh năm suốt tháng liệu có được mấy ngày như thế này chứ, tiết trời ấm áp, sau bữa cơm ba mẹ con ngồi trên giường nói chuyện, sáng sáng thì nằm phía trong tự mình chơi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Liễu Thị nhắc tới chuyện mùng tám quách gia mời khách, nhà chúng ta nên tặng quà gì thì thích hợp, ở kinh thành, trước mắt, lâm gia là thân thích của hai nhà quách, triệu, năm nay triệu gia không mời khách mừng năm mới mà đợi đến mùng 7 tháng 2, khi sáng sáng tròn trăm ngày sẽ mở tiệc lớn, vậy nên đến quách gia làm khách, bà lại không biết nên tặng quà gì, quà tặng quý giá thì lâm gia đưa không nổi, quà tặng tầm thường thì cũng không dễ coi a kết đành đưa ra ý kiến giúp mẫu thân một năm nay nàng đi theo bên cạnh ninh thị thường thấy bà chuẩn bị những thứ này nên có chút tâm đắc hơn nữa nghe ninh thị nói chờ sau khi sáng sáng tròn trăm ngày thì triệu nhuẩn đình xây chính thức giao hầu phủ cho nàng quản lý chung quy sức lực của thái phu nhân cũng có hạn mà ninh thị quản lý thì có chút danh không chính ngôn không thuận liễu thị được nữ nhi nhắc nhở trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội Lâm Trúc nằm nghiêng chơi đùa với cháu gái, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời cũng không khác gì so với sáng sáng, đều vô cùng phấn nộn mịn màng, ngắm nhìn muội muội càng lớn càng xinh, A Kết bỗng nhớ lại một chuyện, mở miệng hỏi nàng, hai tháng nay muội đều ở trong nhà làm gì vậy, lần trước Bảo Châu nói muốn mời muội đến nhà chơi nhưng mà muội không đi, website đăng truyện chính thức, muội muội vốn hiếu động, ở đây hai bên hàng xóm không có cô nương tuổi tác xấp xỉ với nàng theo lý thuyết thì muội muội phải vui vẻ đi đến quách gia chơi mới phải mí mắt của lâm trúc cũng không nâng lên tiếp tục chơi đùa cùng tay nhỏ của cháu gái trời lạnh nên muội không muốn đi hơn nữa quách phu nhân nhìn rất nghiêm nghị muội hơi sợ bà ấy nên không dám qua a kết không còn lời nào để nói lại hỏi nàng vậy mùng 8 này muội có đi hay không đi đi cố gắng gặp gỡ làm quen thêm mấy cô nương nữa bình thường qua lại một chút tránh cho ở nhà hoài lại sinh buồn chán Lâm Trúc gật gật đầu, dù sao nam nữ không ngồi một chỗ, nàng không sợ gặp phải quách tử kính, phải rồi đại tỷ, Tiết Nguyên Tiêu năm ngoái tỷ cùng với tỷ phu đi xem hội đèn lồng thấy có đẹp không? So với trấn trên ở chỗ chúng ta thế nào? Lâm Trúc tò mò hỏi, A Kết vừa nghe liền biết muội muội muốn đi ra ngoài chơi, cười nói, so với trấn trên thì đẹp hơn nhiều, nếu muội muốn đi thì đến lúc đó ta và tỷ phu sẽ đến đón muội và tiểu cửu cùng đi, chúng ta cùng nhau đi ngắm đèn. Nhiều người mới náo nhiệt, có bọn họ đi cùng nên phụ thân và mẫu thân cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn, tháng 2 phụ thân sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân nên chắc không có tâm trạng đi ngắm đèn rồi, lâm trúc cao hứng, cười cười vỗ đùi a kết, nháy mắt, đại tỷ, tỷ tự tiện rủ chúng ta đi cùng chắc chắn tỷ phu sẽ không vui đâu nhỉ, mùi đã sớm nhìn ra, tỷ phu ước gì mỗi ngày hai người đều được ở cùng một chỗ, tỷ nhìn huynh ấy xem, hai ngày nay luôn kiếm cớ đi qua bên này cũng không biết là muốn nhìn sáng sáng hay nhìn tỷ đây im miệng đi còn nói bậy nữa là ta cho muội ở nhà a kết vương tay nhéo mặt nàng lâm trúc cũng không tránh ngoan ngoãn để cho trưởng tỷ nhéo nhìn khuôn mặt ửng hồn đôi mắt dịu dàng không che giấu được hạnh phúc của nàng thì không khỏi hâm mộ nói đại tỷ thật là may mắn tỷ phu đối xử với tỷ thật là tốt thấy muội muội nhìn mình chầm chầm thì đột nhiên a kết thấy không nỡ nhéo nữa mà đổi thành sờ đầu của nàng dịu dàng nói đừng nóng vội Năm nay tỷ sẽ giúp muội muội để ý một chút, nếu như gặp người nào thích hợp thì sẽ nói với nương, muội cũng sẽ được gả cho một người tốt như tỷ phu, muội muội đã 14 rồi, đã đến lúc nên lưu tâm để ý chọn cho muội muội một trượng phu rồi. Lâm Trúc nhìn sang chỗ khác, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nam nhân mà nàng đã gặp qua ở cửa hàng điêu khắc ngày ấy, hắn cầm tượng hầu tử hái đào treo chọc nàng, cười lên nhìn thật là đẹp. Không phải ai cũng có thể vừa liếc mắt một cái liền có thể tìm được một nam nhân đối xử tốt với người đó cả đời, nàng xoay người, nhắm mắt lại ngủ, ngày nắng gắt, A Kết cũng có chút mệt, ôm nữ nhi qua dỗ rồi đắp chăn chuẩn bị ngủ trưa, kết quả là vừa dỗ được nữ nhi ngủ thì liễu thị đi vào, vừa nhìn tình hình trong phòng thì nhỏ giọng nói với A Kết, thư viễn đã về rồi, say không còn biết trời trăng gì nữa, con đi qua xem thế nào đi, để nương trong sáng sáng hội cho. Đã dặn là uống ít rồi mà, A Kết vừa nhỏ giọng oán giận vừa bước ra khỏi chăn, vội vàng đi giày rồi đi về phía phòng khách, Liễu Thị lắc đầu cười, nam nhân đi ra ngoài làm khách, có mấy ai mà không uống rượu cơ chứ, ném chăn cho cháu gái xong, Liễu Thị cầm lấy món đồ đang theo dở tiếp tục làm, ngồi giữa nữ nhi cùng cháu gái mà theo. Lúc A Kết vừa đến nơi thì Trần Bình đang bưng một chậu nước ấm đi vào, Lâm Hiền đang đứng ở cạnh giường nhìn con rể uống trà giải rượu. A Kết vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Trầm thì biết lần này hắn đã uống nhiều lắm rồi, lập tức oán trách liếc mắt nhìn hắn, nhận lấy cái khay trong tay Lâm Hiền để qua một bên, khuyên nhủ, phụ thân về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có con là được rồi, Lâm Hiền gật đầu, vừa đi ra ngoài vừa khuyên nữ nhi, hắn đã đủ khó chịu, con chớ trách móc gì nữa, thu xếp rồi còn đi ngủ, A Kết không yên lòng vâng một tiếng, tiễn bước phụ thân, thấy Trần Bình đứng ở cửa, nhỏ giọng hỏi, Trên bàn có những ai vậy, Tửu lượng của Triệu Trầm nàng không rõ lắm nhưng Triệu Trầm đi dự tiệc bao nhiêu lần, chưa bao giờ thấy hắn uống say, vừa rồi nhìn qua cũng không giống như là đang giả vờ. Trần Bình cúi đầu trả lời, Thế tử An Vương Phủ cũng đi, hai người ở trên bàn không ai nhường ai cả, lúc đi ra ngoài thì Thế tử ngã xuống đất nhưng khi lên xe ngựa rồi đại gia mới bắt đầu nôn ra, trong giọng nói ẩn chứa chút đắc ý, nhưng A Kết không cảm thấy có thể uống được rượu thì được coi là có bản lĩnh. Nàng chỉ thấy đau lòng, không hỏi nhiều nữa, vội vàng vào phòng, ngoài cửa Trần Bình nhẹ nhàng thở ra, giúp hai người cài cửa lại rồi đi qua một bên đứng canh chừng, trong phòng, A Kết giúp Triệu Trầm cởi áo ngoài rồi ném ra bên ngoài, rót trài cho hắn, sau khi xác định là Triệu Trầm không có nôn nữa thì mới đặt hắn nằm xuống, đắp chăn rồi nhúng khăn lâu mặt cho hắn, Triệu Trầm chậm rãi mở mắt, nhìn chầm chầm nàng không chấp mắt, mắt phượng so với ánh sao còn muốn sáng hơn, khóe miệng khẽ cong. A Kết thấy hắn còn cười được, liền dùng sức lâu mặt Triệu Trầm, hắn muốn so rượu với chàng thì chàng nhất định phải uống cùng hắn à, cuối cùng biến thành như vậy thì ai khó chịu hả, Triệu Trầm nắm tay nàng cười, yên tâm đi, hắn chắc chắn là còn khó chịu hơn so với ta, chuyện giữa đàn ông với nhau, có nói thì nàng cũng không hiểu, A Kết không hiểu, chỉ đau lòng nhìn hắn, nhỏ giọng nói, hắn có khó chịu thì cũng không liên quan gì đến thiếp nhưng thiếp không muốn nhìn chàng khó chịu một chút nào cả. Sau này nếu như hắn còn treo chọc đến chàng thì chàng đừng để ý đến hắn nữa, theo nàng thấy thì an vương phủ vốn không có người tốt, thấy thê tử tức giận giống như trẻ con, triệu trầm bật cười, được, nếu hắn lại tới tìm ta uống rượu thì ta sẽ nói rõ cho hắn biết, nói là thê tử không cho phép ta uống rượu với hắn, được chưa, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, bụng cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa, dù cho chỉ trong một năm ngắn ngủi mà đường anh đã được phong làm cẩm y vệ trấn phủ sử tam phẩm. Được hoàng thượng coi trọng, điều đó có thể chứng minh cái gì? Cái hắn thiếu so với đường anh chính là cơ hội để chứng minh bản thân. Đường anh là từ bách hộ thăng lên mà hắn ngay từ đầu đã là một chỉ huy sứ rồi nên tự nhiên không thể hiện được bản lĩnh thật sự. A kết, nàng lên đây, cho ta ôm một cái, nghĩ thông suốt xong lại nhìn thấy thê tử mấy ngày qua không được chạm vào thì triệu trầm đột nhiên cảm thấy miệng nắng lưỡi khô. Ánh mắt hắn rõ ràng như vậy, A kết lập tức lúng cuốn, nói quanh co. Thiếp còn phải dỗ sáng sáng, chàng ngủ đi, nói xong xoay người muốn rời đi, triệu trầm vội vàng nắm lấy cổ tay nàng, hai tay dùng sức một chút đã nhấc người lên giường rồi đè lên người nàng, vừa cởi giày cho nàng vừa quay đầu nhìn nàng, cái gì cũng đều không cần phải nói, hắn nhìn ra cả người vô lực, cuối cùng ngoan ngoãn bị hắn nhét vào trong chăn, nụ hôn mang theo mùi rượu so với bình thường càng say lòng người hơn, hôn được một lúc thì ngừng lại cho nàng thở, sau đó lại tiếp tục, a kết nóng nảy. Thân mình không khỏi khát vọng, trong lòng cũng muốn nhanh chóng trở về, lúc hắn chuẩn bị hôn môi thì nàng né tránh, nhắm mắt thúc giục, chàng nhanh lên đi, về phòng trẻ nương sẽ suy nghĩ nhiều, xấu hổ đến mức không thể xấu hổ hơn được nữa, nhanh làm cái gì, triệu trầm giả vờ hồ đồ, giống như đứa nhỏ tham ăn, chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi môi hồng nhuận của nàng, có cảm giác như còn ăn chưa đủ, A Kết nói không nên lời, triệu trầm cúi đầu, hôn lên cổ nàng. Chỗ đó của A Kết bị kéo ra, nàng không khỏi hô khẽ một tiếng rồi chui vào trong chăn, Triệu Trầm cũng đuổi theo đi vào, truy đuổi cho đến khi A Kết oán trách cầu xin tha thứ, một lúc lâu sau, Triệu Trầm hoàn toàn tỉnh rượu, vừa quỳ mặc quần áo cho thê tử, vừa thấp giọng cầu xin tha thứ, A Kết, nàng đừng giận mà, do ta uống nhiều quá, không phải là ta cố ý đâu, nàng đừng lo, bây giờ nàng về phòng thì nói là ta không thoải mái, Nàng nhìn thấy ta khó chịu nên không yên lòng, nhạc mẫu cũng sẽ không nghĩ nhiều đâu, a kết toán hận trừng hắn, đôi mắt ướt ác long lanh, hai bên quai hàm ướt đẫm mồ hôi làm ướt nhẹp mấy lọn tóc, làm gì có chút khí thế nào chứ, triệu trầm không dám nhìn nữa, sờ nhìn lâu một chút chính mình lại không khống chế được, nhanh chóng mặc quần áo vào cho thê tử, lại xoa xoa cánh tay và chân của nàng, được rồi, ngày mai về nhà hẳn tức giận với ta. Bây giờ mau về phòng đi nếu không nhặt mẫu sẽ thật sự nghĩ nhiều đấy, trên người hắn chỉ mặc quần áo trong màu trắng, rộng rãi thoải mái, hơn nửa vòm ngực đều lộ ra bên ngoài, bên trên có vài dấu móng tay, a kết nhìn thấy cũng cảm thấy chột dạ, đá văn đôi tay đang giúp nàng xoa bóp ra, nhanh chóng thả cái chân bị hắn giơ lên nửa ngày có chút mỏi xuống, may mắn là nàng ít nhiều cũng cảm thấy quen rồi, vội vàng chảy lại tóc, giả bộ trấn định rời đi, tiến bước chân xa dần. Triệu Trầm ngửa mặt ngã vào trên chăn, nhếch miệng cười, bên kia A Kết trở về hậu viện, thấy Lục Vân đang ngủ gật ở gian ngoài liền lặng lẽ đi đến cạnh cửa nghe ngóng, xuyên qua khe cửa nhìn vào thì thấy mẫu thân và muội muội đều ngủ cả rồi, tâm trạng lo lắng của nàng rốt cục cũng buông lỏng, đi đến giường, nằm xuống nhắm mắt lại, trong đầu đều là những hình ảnh náo loạn vừa rồi, A Kết che mặt, nghĩ rằng sau này còn xảy ra chuyện này nữa thì cho dù Triệu Trầm say đến bất tỉnh nhân sự thì nàng cũng mặc kệ hắn. Chương 128, mùng 8 hôm ấy Quách Gia mời khách, Ninh Thị đã sớm đến võng Trúc Hiên đón cháu gái, các con đi đi, sáng sáng còn nhỏ, ở nhà với ta là được rồi, đợi đầu xuân ấm áp sẽ qua đó chơi sau, A cách giật mình, tại sao nương lại không đi, Quách Gia không gửi thiệp mời cho cha chồng nhưng có mời mẹ chồng mà, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Ninh Thị nhìn nhi tử và con dâu đã thu xếp xong xuôi, cười dịu dàng. Thư viễn biết là từ trước đến giờ ta không thích chỗ đông người, bình thường cả nhà chúng ta qua đó chơi cũng không có gì nhưng tình huống ngày hôm nay thì ta lười không muốn đi, các con nhanh đi đi, để ta bế sáng sáng về viện. Trẻ nhỏ có rất nhiều việc và cần phải để ý, vì thế đem sáng sáng đi qua bên kia quả thật không tiện. A Kết giúp Ninh thì thay tải cho nữ nhi, khi hai bà cháu dẫn theo nhũ mẫu đi rồi thì A Kết có chút lo âu nhìn triệu trầm, nương không đi, liệu gì có mất vui hay không? Không đâu. Có lẽ gì đã sớm dự đoán được, bà hiểu rõ nương hơn chúng ta, triệu trầm cầm lấy áo toàn tưởng ma ma đưa, tự mình khoác lên cho thê tử, trước đây ta không tưởng tượng được nhưng nhìn thấy cảnh nàng và lâm trúc ở cùng một chỗ thì ta đoán gì và nương cũng không khác mấy so với hai người, nhắc tới muội muội a kết lại nghĩ tới một chuyện, nếu không trước hết chúng ta đến nhà cha mẹ rồi hai nhà cùng đi đến nhà gì, gia thế của nhà mình quá thấp, đi ra ngoài làm khách khó tránh được việc bị người ta chỉ trỏ. Có bọn họ đi cùng, ít nhiều sẽ tốt hơn, nhưng như vậy thì rõ ràng là dựa thế triệu gia, nếu như đổi lại là lúc vừa thành thân thì A Kết chắc chắn sẽ không nảy sinh ra ý niệm này nhưng bây giờ, nàng cười nhìn triệu trầm, biết rằng nhất định hắn sẽ đồng ý, thê tử không hề coi hắn là người ngoài, triệu trầm cầu còn không được. cúi đầu hôn nàng một cái, lúc phu thê hai người đến nơi thì lâm gia đang chuẩn bị xuất phát, gặp mặt cũng chỉ hàn huyên vài câu rồi cùng nhau đi đến quách phủ. Đến quách phủ thì triệu trầm theo sau Lâm Hiền đến chính viện, Lâm trọng cử ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, A Kết thì quen cửa quen nẻo dẫn theo mẫu thân và muội muội đi về phía hậu viện, khách nhân đều là thân thích nhà mình, đã đến phủ cũng coi như là thân thiết, hơn nữa cũng không có nhiều người nên quách bảo châu tự mình kiểm tra xem trái cây sấy khô, điểm tâm được bày biện như thế nào, lúc nhìn thấy mấy người A Kết thì vui mừng ra đón, nhanh miệng chúc Tết, Liễu Thị và A Kết, mỗi người cho nàng một cái bao đỏ. Quách bảo châu cười hì hì nói cám ơn, đưa cho tiểu Nha hoàng kim quế cầm lấy, nàng dẫn ba người đi vào gặp mẫu thân. Không bao lâu sau thì khách nhân lục tục kéo đến, bởi vì ngày đông rét lạnh nên trong hoa viên cũng không có cảnh đẹp gì để ngắm nhìn cả. Bất luận là thái thái, phu nhân các phủ hay là các tiểu cô nương đều lựa chọn ngồi trong loãng cắt, thưởng trà nói chuyện phiếm với nhau. Hai tỷ muội a kết ngồi cạnh liễu thị, liễu thị có chút câu nệ nhưng dung mạo của bà xinh đẹp. Trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc bít đơn giản, dịu dàng đoan trang, mặt mày ôn hòa vừa nhìn liền biết dễ nói chuyện, a kết thì không cần phải nói, mọi người đều biết, mà lâm trúc ngồi bên cạnh nàng thì da thịt như hoa đào trong tuyết, linh động phi thường, không hề thua kém tỷ tỷ bao nhiêu, chỉ nhìn dung mạo cũng có thể đoán được quan hệ của ba người. Các phu nhân ngồi phía xa bàn luận xôn xao, ngồi gần thì trực tiếp khen liễu thị, lâm phu nhân thật là có phúc, Sinh được hai cô con gái xinh đẹp như tiên, thật là khiến cho người ta hâm mộ mà, đại cô nương đã sớm bị triệu đại nhân đoạt trước rồi, nhị cô nương không biết đã hứa gãi cho ai chưa, nếu là chưa có thì ta muốn thay cháu ta ngỏ lời, lời nói như thế, có vài vị phu nhân hoặc là nói thẳng hoặc là tìm từ ngữ uyển chuyển để thể hiện, thật ra đều là những lời khách sáo, bản thân liễu thị cũng không cho là thật, khiêm tốn nói hai câu về con mình, lại khen cô nương ngồi bên cạnh vài câu. Quách nhị phu nhân hứa thị ngồi cách đó không xa nghe thấy vậy thì trong lòng như đánh đổ một thùng nhấm chua, bà âm thầm đánh giá ba mẹ con liễu thị, vừa chua xót lại vừa ghen tị, ánh mắt nhìn lâm trúc càng phức tạp hơn, một nha đầu ở nông thôn, không phải chỉ là có tỷ phu có thân phận cao một chút thôi sao, ngoài ra toàn thân từ trên xuống dưới có chỗ nào so được với con bà chứ, vậy mà các phu nhân kia đều là mắt chó đuôi mù. Một lòng một dạ hướng về bên kia mà không thèm liếc nhìn đến Bảo Yên nhà bà một cái, nghĩ tới nữ nhi nhà mình, hứa thị lại phát sầu, nữ nhi cũng đã 16 tuổi rồi, hai năm qua không phải là không có người ngỏ lời nhưng đều là quan nhỏ hoặc là mấy người miệng cọp gan thỏ, bà nhìn ai cũng đều không thấy vừa lòng, bà không cần phải có con rể tiền độ như trưởng tử của Duyên Bình Hầu nhưng cũng không thể quá kém được, hứa thị nhìn chung quanh một vòng, thấy quách phu nhân được một nha hoàng gọi đi ra bên ngoài. Ánh mắt của bà ta xoay chuyển, đứng dậy đuổi theo. Đại tổ, tổ muốn đi đâu vậy? Có gì cần muội hỗ trợ thì cứ nói, đều là người một nhà cả, tổ cũng đừng khách khí với muội làm gì. Quách phu nhân không thèm để ý tới, đi vài bước thì thấy hứa thì vẫn đi theo phía sau. Bà dừng chân lại, lạnh giọng hỏi bà ta, rốt cuộc thì đệ muội muốn nói cái gì? Hai người làm chị em dâu nhiều năm như vậy rồi, quan hệ đã sớm căng thẳng bây giờ hứa thị thân thiện như thế rõ ràng là có tâm tư khác hứa thị có chút xấu hổ nhưng bà ta cũng đã quen với tính cách thẳng thừng của quách phu nhân quay đầu nhìn về phía loãng các nhỏ giọng nói hôm nay các phu nhân kia đều khen nhị cô nương lâm gia đại tổ nghe xong chắc trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái nhỉ bảo châu cũng 16 tuổi rồi sau này đại tổ vẫn là nên ít mời lâm gia thôi dáng vẻ của nhị cô nương xinh đẹp phỏng phao các nữ quyến chỉ lo nhìn nàng đều quên Bảo Châu tốt của chúng ta, thân sắc thành khẩn giống như là thật lòng lo cho cháu gái của mình vậy, quách phu nhân chỉ cảm thấy buồn cười, người em dâu này thật đúng là coi người khác đều là kẻ ngốc, chút tâm tư kia của bà ta, có ai mà không nhìn ra chứ, quách phu nhân cũng lười phải khách sáo với bà ta, vừa đi về phía trước vừa nói, tính tình của Bảo Châu phóng khoáng, ta vẫn muốn giữ nó lại thêm 2 năm nữa, để cho nó làm bạn với A Trúc nói không chừng lại có thể thay đổi được ít nhiều, Chuyện hôn sự cũng không vội, hơn nữa Bảo Yên là trưởng, Bảo Yên còn chưa đính hôn, nếu như Bảo Châu định thân trước thì cũng không tốt, đệ muội vẫn là nên lưu ý chọn người cho Bảo Yên đi, nói vài câu đúng lúc chọc trúng vào nỗi đau của hứa thị, cả đời không có ai thèm lấy, đến lúc đó xem tổ còn có bình tĩnh được hay không, nhìn quách phu nhân đã đi xa hứa thị phỉ nhổ một trận, bà ta hận đến mức vò nát khăn tay, đi về phía hoa viên. Quách Bảo Yên đang dẫn hai tỷ muội tốt đi dạo trong hoa viên, bà ta phải tìm nàng về, cho nàng lộ mặt nhiều một chút trước những khách nhân kia để khi những người đó sắp xếp hôn sự cho con cháu của mình thì mới có thể nhớ đến nàng. Không ngờ mới đi đến con đường nhỏ thông tới hoa viên thì thấy Lâm Trúc và Quách Bảo Châu đang đứng ở hòn giả sơn bên kia, điều hiếm khi thấy được là khuôn mặt của Quách Bảo Châu đỏ bừng, nha đầu kia da mặt dày, tại sao lại đỏ mặt như vậy chứ, trong lòng hứa Thị ngứa ngáy nấp vào luồng cây bên đường, từ từ đi về phía hòn giả sơn, mấy ngày nay đi ra ngoài tỷ có gặp lại Quý Chiêu hay không, Lâm Trúc ôm cánh tay Quách Bảo Châu, cười hỏi, nơi này chỉ có hai chúng ta, tỷ đừng giả vờ với muội nữa, nếu như tỷ đối với Quý Chiêu không có chút tình cảm nào thì tại sao phải đỏ mặt cơ chứ, Mùi thấy Quý Chiêu cũng không tệ, con người cũng thật tốt, lá gan cũng lớn nữa, nghe đến đó, Quách Bảo Châu không khỏi cười nhạo, Người như hắn mà cũng gọi là gan lớn sao? Nhìn thấy ca ca ta một cái thì lập tức chạy mất, ta chưa từng thấy người nào vô dụng như hắn, chỉ giỏi lấy phụ thân của mình ra dọa người khác thôi. Ca ca tỷ hung dữ như vậy, Quý Chiêu không chạy chẳng lẽ muốn đứng lại chờ bị ăn đòn hay sao? Nếu như hắn nhắc gan thật thì cũng không dám ở trước mặt ca ca tỷ mà gọi tỷ là Bảo Châu đâu. Lâm Trúc đang nói chuyện thay Quý Chiêu thì thấy Quách Bảo Châu thất thần giống như đang nhớ lại chuyện gì, nàng liền che miệng cười trộm. Đi xa hai bước nói, Bảo Châu ăn nhiều một chút, nàng thích gì thì cứ gọi, thật là thân thiết nha, muội lại nói nữa rồi, Quách Bảo Châu thẹn quá thành giận, đuổi theo muốn đánh Lâm Trúc, Lâm Trúc đương nhiên không muốn bị đánh nên vừa cười vừa chạy tránh đi, tiếng cười đùa xa dần, hòn giả sơn khôi phục lại vẻ yên tĩnh lúc đầu, hứa thị vẫn trốn phía sau một khối núi đá như cũ, nhìn cây mai phía trước đến ngẩn người, xem ra, Quách Bảo Châu đã có người coi trọng rồi, quý chiều. Chẳng lẽ là thế tử của phủ Trung Nghĩa hầu ư, hầu gia của quý phủ giữ chức tổng binh Phúc Kiến, đây chính là trọng thần, trong phủ lại ít người, quả thực là một mối hôn sự hiếm có, tại sao lại nhìn trúng Quách Bảo Châu chứ, nghe ý của Quách Bảo Châu là ghét bỏ quý chiêu không đủ tốt sao, Nương đang đứng ở đó làm cái gì vậy, giọng nói quen thuộc, hứa Thị lấy lại tinh thần, liền thấy nữ nhi Quách Bảo Yên đang đứng ở phía bên kia con đường nhỏ, áo theo mai hồng rất hợp với váy dài màu trắng. Giống như nụ hoa khoe sắc trong mùa đông khắc nghiệt, dáng người nhỏ nhắn sinh động, cũng có vài phần nhìn giống quét bảo châu. Đấy lòng hứa Thị đột nhiên có một suy nghĩ, không biết thế tử kỳ nhìn thấy nữ nhi nhà mình thì có động tâm hay không, sao lại không rung động được chứ. Bảo yên nhà bà còn được yêu thích hơn nha đầu điên Khi nhiều, hứa Thị cười, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nữ nhi, Tiết nguyên tiêu năm nay, nữ nhi nên đi ra ngoài nhiều chút mới được, chương 129. Tiết Nguyên Tiêu là một dịp may hiếm có, liên tục trong ba ngày từ sáng tới tối ở Kinh Thành Đông vui náo nhiệt vô cùng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, náo nhiệt như vậy nên năm nào Quách Bảo Châu cũng đều tham gia. Khi nàng còn nhỏ thì phụ thân và huynh trưởng đi cùng, khi lớn rồi thì chỉ còn mình huynh trưởng mà thôi. Hai đêm tiếp theo Quách Tử Kính phải vào trong cung làm việc nên hắn chỉ rảnh mỗi đêm nay, sau bữa cơm trưa liền theo thói quen hỏi muội muội. chiều nay bắt đầu đi hả? thời điểm này hàng năm muội muội thường thích đi ra ngoài cơm tối cũng không ăn ở nhà quách bảo châu chớp mắt nhìn huyên trưởng giả vờ tiếc nuối nói xem muội này quên nói với ca ca muội đã sớm hẹn hai chị em a trúc rồi đêm nay muội sẽ đi ngắm đèn với bọn họ ca ca tự mình đi dạo đi quách tử kính trầm mặt một lát lần này không cần ta đi cùng sao quách bảo châu cười hì hì lắc đầu quách tử kính giật giật khóe miệng đúng vậy Cần hắn đi cùng để làm gì, lần trước mua trang sức tốn nhiều tiền như vậy, còn đêm nay thì nhiều nhất cũng chỉ mua một cái đèn lồng lạ mắt nên hắn đi cũng thấy chướng mắt, dùng sức cốc đầu muội muội một cái, quách tử kính đứng dậy đi về phòng, không đi cũng được, hắn cũng không thích chỗ náo nhiệt đông người, đèn lồng năm nào cũng như năm nào, chẳng có gì đẹp để mà ngắm nhìn cả, quách bảo châu nhìn theo bóng lưng xa dần của ca ca, nụ cười trên khuôn mặt dần thu lại, nhíu mày nhìn xa xăm. Hình như có tâm sự, về phòng ngủ trưa một giấc, sau khi tỉnh dậy tắm rửa xong xuôi thì trời cũng đã gần tối rồi, Quách Bảo Châu mặc một bộ cẩm bào màu xanh nhạt, thừa nhịp Nha hoàng kim quế không chú ý thì nhanh chóng lấy thanh thủy thủ mình yêu thích nhất nhét vào trong cổ tay áo. Sau khi thu xếp xong, Quách Bảo Châu nhìn vào trong gương quan sát, thấy chàng thiếu niên trong gương không khác gì so với ca ca nhà mình thì hài lòng tạm biệt phụ thân và mẫu thân rồi rời đi. Quách phu nhân nhìn thấy nàng mặc bộ đồ này thì lập tức đau đầu, nhưng biết là đêm nay các cô nương ra ngoài chơi phần lớn là mặc nam trang nên bà chỉ dặn dò, buổi tối phải đi cùng với mấy người biểu huynh, không cho con tự mình chạy đi lung tung, nếu như ta nghe thấy tổ tử nói con chạy loạn thì sẽ phạt con một tháng không cho ra khỏi cửa. Quách bảo châu xoa bóp bả vai của mẫu thân lấy lòng, làm nũng nói, nương yên tâm đi, biểu huynh thế nào người còn không biết sao, có huynh ấy nhìn chầm chằm" Còn có tổ tử nữa, ta muốn chạy đi ra ngoài cũng không được, vậy nương ở nhà ngắm đèn với phụ thân đi, ta đi nha, nói xong liền xoay người chạy, kim quế cũng mặc nam trăng vội vàng chạy theo phía sau, quách phu nhân nhìn sắc trời bên ngoài, cảm thấy lo lắng nên nói với quách nghị, hay là chàng đưa nó đến cửa triệu gia đi, đang muốn làm cho thê tử bất ngờ nên quách nghị cũng không muốn đi, ra khỏi cửa, ngồi lên xe ngựa chạy thẳng đến triệu phủ là được, đâu cần ta đưa đi. Website đăng truyện chính thức, nói xong thấy bà vẫn nhíu mày, quách nghị vội vàng kéo thê tử từ trên ghế lên lấy lòng, nhỏ giọng nói, được rồi liên dung, bảo châu thường tự mình đến triệu gia, không cần lo lắng, đi, ta đưa nàng đi xem một thứ, thấy hắn thần bí như vậy nhưng quách phu nhân cũng đoán được phần nào nên không hề thúc giục hắn, mà ở ngoài đường, xe ngựa quách gia đã đi được nửa đường, bỗng nhiên quách bảo châu hô dừng lại, kim quế nhìn ra bên ngoài, nghi ngờ hỏi. Cô nương có chuyện gì không, còn phải qua hai con đường nữa mới đến Triệu Gia mà, Quách Bảo Châu cười với Kim Quế, chỉ vào một quán trà nơi góc đường, nói, ngươi qua đó uống trà, uống đến khi nào ta quay lại tìm ngươi, về phần ta đi đâu thì đừng có quan tâm, khi về nhà cũng không được nói cho lão gia và phu nhân, biết không, Kim Quế lập tức ngăn mặt đầy đau khổ, túm lấy cánh tay Quách Bảo Châu không cho nàng đi, gấp đến sắp khóc, rốt cuộc cô nương muốn đi chỗ nào vậy. Dù thế nào thì cũng mang theo tôi được không, nhớ người xảy ra chuyện, khép cái miệng quạ đen của ngươi lại ngay, Quách Bảo Châu dùng sức dằn tay kim quế ra, ném cho nàng một ít bạc vụn, không muốn uống trà thì ngồi yên trong xe ngựa, tùy người, nói xong lưu loát nhảy khỏi xe, lại vứt cho người đánh xe một khối bạc, cũng dặn dò vài câu, sau đó mở quạt xếp, đi về phía trước, người đánh xe còn thất thần một lúc lâu, đến khi không còn thấy Quách Bảo Châu mới ngơ ngác hỏi kim quế. Không phải cô nương nhà chúng ta đã có hẹn với triệu đại nhân rồi sao, bây giờ chúng ta nên làm gì đây, không quay về báo cho lão gia và phu nhân, nếu như cô nương xảy ra chuyện gì thì chắc chắn bọn họ không ổn, nhưng nếu như bẩm báo, chọc giận cô nương thì cũng không có quả ngon để ăn, kim quế cũng không biết làm sao, nhưng mà nàng nghĩ tới một chuyện khác thường, nàng vẫn luôn hầu hạ cô nương nửa bước không rời, cũng không nghe thấy cô nương hẹn với phủ duyên bình hầu bên kia. Hơn nữa nếu thật sự đã hẹn thì cô nương đã sớm nói ra chứ không phải đến chặn vạn ngày hôm qua mới nhắc đến chuyện đi ngắm đèn mới đúng chứ nhỉ, do dự một chút, cuối cùng Kim Quế khẽ cắn môi, thôi, cô nương bảo thế nào thì chúng ta liền làm như thế đi, từ nhỏ đến lớn tuy cô nương tinh nghịch nhưng cũng không gây ra chuyện gì lớn, nàng tin tưởng cô nương nhà mình làm gì cũng có chừng mực, trên đường ánh đèn rực rỡ, quách bảo châu quen cửa quen nẻo đi đến con đường náo nhiệt nhất kinh thành ánh mắt nhìn chầm chầm mấy gốc liễu hai bên đường tựa như đang tìm ai đó người đi đường đông đúc vài lần bởi vì thất thần thiếu chút nữa là va vào người khác cho nên khi nhìn thấy thiếu niên đang tiêu sái đứng tựa lưng vào một cây liễu tính khí quách bảo châu lại nổi lên nổi giận đùng đùng đi về phía đó bởi vì không biết tức phụ tương lai sẽ từ bên kia lại đây quý chiêu liên tục nhìn đông nhìn tây tìm kiếm cho đến khi hắn phát hiện thì quách bảo châu đã đến trước người hắn quý chiêu hoảng sợ Theo bản năng nế sang bên cạnh hai bước, Quách Bảo Châu nhìn hắn như vậy liền không vừa mắt, dừng lại nói, nói đi, nếu như hôm nay ngươi để cho ta đi một chuyến uổng công thì ta sẽ chặt đứt chân ngươi, dáng người nàng cao ráo, mặt nam trăng lại càng có vẻ anh khí bừng bừng, không khác gì một chàng thiếu niên tuấn lãng, tất cả những gì quý chiêu chuẩn bị đều không dùng được, trong lòng hắn khẩn trương nhưng lại cảm nhận được sự vui vẻ trước nay chưa từng có, nghĩ tới ngày ấy Quách Bảo Châu ném bát nhắc nhở hắn chạy. Trong lòng Quý Chiêu liền ngọt ngào giống như là được ăn mật, cũng không sợ nàng, tiến gần thêm hai bước, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, nàng mới không nỡ đánh ta, nếu không ngày ấy, ngày ấy là ta muốn cầm chén nện ngươi, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, thiếu niên không có bản lĩnh này đứng yên ở đó, không biết vì sao bị Quý Chiêu từ trên cao nhìn mình không chấp mắt lại khiến Quách Bảo Châu cảm thấy có chút hoảng hốt, không muốn tiếp tục dây dư chuyện xảy ra ở tửu lâu nữa nên nàng trực tiếp hỏi hắn. Ngươi gọi ta ra đây rốt cuộc là có chuyện gì, dưới ánh đèn, đôi mắt to sáng của thiếu nữ nhìn rất đẹp, quý chiêu nhịn không được nói lời thật lòng, nhớ nàng, vừa nói xong, thấy quách Bảo Châu nhất chân rõ ràng định đá hắn, quý chiêu lập tức chạy vào trong một hẻm nhỏ gần đó, Bảo Châu, lời ta nói là thật mà, từ lúc nhìn thấy nàng bắn tên ở triệu gia ngày ấy thì ta vẫn luôn nhớ nàng, hận không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, Bảo Châu, nàng đừng đuổi theo, trong ngõ tối lắm ta sợ nàng trượt chân ngã câm miệng ngươi lại dám hô thêm tiếng nữa ta liền tặng ngươi thêm vài chiêu quách bảo châu tức đến mức thở hổn hển dùng sức đập quạt xếp trong tay về phía bóng đen ở đằng trước từ nhỏ quý chiêu thường xuyên bị phụ thân và tổ mẫu đuổi theo đánh khả năng đánh người thì học không được nhưng bản lĩnh trốn đánh lại được dày công tôi luyện nghe được tiếng gió hắn nhanh nhẹn trốn qua một bên chỉ là lo trốn tránh lại không để ý dưới chân Trời tối đen như mực nên cũng không biết bị vấp phải cái gì, lập tức ngã xuống, quách bảo châu cười ha ha, xứng đáng, đây gọi là báo ứng, thật lâu sau quý chiêu mới đứng dậy nổi, tựa vào tường kêu đau, bảo châu cánh tay ta bị cái gì cứ một cái, hình như chảy máu, chảy thì chảy đi, cả cánh tay đều phế bỏ đi mới tốt, quách bảo châu chậm rãi ngưng cười, đứng cách vài bước buông lời nguyền vũa nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng người mờ mờ trong tối, hai đầu ngõ nhỏ đều có đèn không nhìn rõ dưới chân, nhưng nửa người trên vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ, thấy Quý Chiêu một tay nở một cánh tay khác, cúi đầu xem xét miệng vết thương, Quách Bảo Châu thử thăm dò đi qua, nói mau, ngươi bảo ta đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì, không nói thì ta đi, Quý Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, vô cùng ức ức, nàng giúp ta băng bó miệng vết thương ta liền nói cho nàng biết, nàng yên tâm, tuyệt đối là chuyện có liên quan đến nàng, Quách Bảo Châu không tin, đứng đối diện hắn, nói, Nhỡ ta giúp ngươi, ngươi lại nói hưu nói vượng thì sao, ta mới không ngô như vậy, xung quanh tiếng người ồn ào nhưng quý chiêu lại cảm thấy trong tay chỉ có giọng nói hoặc bát trong sáng của Quách Bảo Châu, so với tiếng suối reo còn hay hơn, nghĩ tới hôn sự của hai người, hắn thu lại vẻ cợt nhã, hạ thấp giọng nói, biết vì sao tối qua ta gửi thư cho nàng không, bởi vì cách đây không lâu, có người đưa ta một tờ giấy, ký tên nàng, Quách Bảo Châu ngớ ra, tên của ta. Không có khả năng, vì sao ta vô duyên vô cớ lại viết thơ cho người, ta biết đó không phải là do nàng viết, tuy rằng ta chưa từng nhìn thấy chữ của nàng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nội dung trong thư, ta liền biết bức thư kia tuyệt không phải do nàng viết, nàng chán ghét ta như vậy, sao có thể nói với ta những lời ấy chứ, giọng nói của Quý Chiêu bình tĩnh nhưng lại mang theo chút tự diễu, đột nhiên Quách Bảo Châu có chút không được tự nhiên, cúi đầu hỏi hắn, trong thư viết, thôi. Ngươi đưa thư cho ta đi, nàng tuy ngây thơ nhưng không phải chuyện gì cũng không hiểu, mơ hồ đoán ra trong thư hơn phân nửa là những lời nhi nữ tình trường. Quý Chiêu im lặng, sau đó đỡ cánh tay đi về phía nàng, lúc quách bảo châu cho rằng hắn sẽ đưa thư cho nàng thì Quý Chiêu lại vén ống tay áo, đưa cánh tay đến trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt mờ ảo của nàng trong bóng đêm, nói, trước hết nàng giúp ta xử lý miệng vết thương đã, ta sẽ đưa thư cho nàng, rõ ràng là uy hiếp. Là cò kè mặc cả, lại bị hắn nói ra một cách đáng thương, một chút khí thế cũng không có Quách Bảo Châu quay đầu, ngươi, Bảo Châu, Quý Chiêu hơi hơi cúi đầu, tráng sắp đụng phải nàng, hãy giúp ta lần này, hắn đột nhiên dựa vào gần như vậy, Quách Bảo Châu không chút nghĩ ngợi liền đẩy hắn ra, Quý Chiêu lảo đảo lui về sau vài bước, lại nắm chặt tay nàng, dù cho Quách Bảo Châu dậy dụ như thế nào hắn đều không buông ra, Quách Bảo Châu tức giận đến mức đá hắn. Quý Chiêu dứt khoát dựa vào tường ngoan ngoãn cho nàng đá, chỉ là tay vẫn nắm chặt như cũ, nàng đánh đi, so với việc nàng băng bó vết thương cho ta, ta càng thích như vậy hơn, cực kỳ vô lại, Quách Bảo Châu không làm gì được hắn, thấy hắn cũng không phản kháng, dứt khoát lật ống tay áo hắn lên, Ngươi để thư ở chỗ nào, Quý Chiêu xoay người, lưng tự tường, ngửa đầu nói, để ở trước ngực, nhanh lấy ra, Quách Bảo Châu đá chân hắn một cái, Quý Chiêu cười với nàng, Nếu không giúp ta thì tự nàng lấy đi, quách bảo châu giận đến mức cười lên, ngươi cho rằng ta không dám lấy phải không, nói xong hung hăng dẫm lên chân quý chiêu, tay trực tiếp thò vào trong áo hắn tìm kiếm, mùa đông quần áo nhiều lớp, đương nhiên nàng không chạm vào được tới da thịt hắn nhưng quý chiêu lại cảm thấy hương phấn, miệng đắng lưỡi khô, nhìn trái nhìn phải một cái rồi lập tức đảo khách thành chủ, hắn để quách bảo châu dựa vào tường, nói, bảo châu, nàng sợ ta khiến ta nóng quá, ngươi tránh ra. Quách Bảo Châu lúng cuốn, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng dù gì Quý Chiêu cũng là nam nhân, sao nàng đẩy được chứ? Ừ, dựa chung một chỗ như vậy thật là ấm áp nhưng mà chuyện chính quan trọng hơn. sợ chọc giận Quách Bảo Châu nên Quý Chiêu chỉ áp nàng một lát rồi hoàn toàn thả nàng ra, tay áo thả xuống cũng không cần Quách Bảo Châu giúp đỡ. Bảo Châu nàng, đừng đánh, đừng đánh, ta đây liền nói cho nàng biết. Quách Bảo Châu đang tức giận thì làm sao còn có thể nghe hắn nói được nữa chứ? Dùng hết sức đấm đá vào người quý chiêu, hắn cũng không hề tránh né, dựa vào trên tường cho nàng đánh nhân nhất miệng nhe răng kêu đau xin nàng khoan dung, nàng tức giận chuyện gì chứ, là nàng, nàng sợ ta trước, ta lại không làm gì, bảo châu, bảo châu, những lời trong thư kia là nói thích ta, hẹn ta đến cầu cửu khúc ngồi thuyền ngắm đèn, nàng nói xem người kia rốt cuộc là có ý gì đây, động tác của quách bảo châu dừng lại, cầu cửu khúc, quý chiêu giống như không đau chút nào. Hưng Phấn nói, đúng vậy, Bảo Châu, người nọ rõ ràng có mưu đồ khác, mặc kệ có mục đích gì, đều là hướng về phía hai chúng ta, nếu người đó đã muốn gặp ta, ta tự nhiên muốn đến đó, nàng có muốn đến đó xem náo nhiệt không, đương nhiên Quách Bảo Châu muốn đi, chỉ là không muốn cùng đường với Quý Chiêu, Ngươi đi gặp người đó đi, ta ở xa xa nhìn xem là người nào giả mạo ta, nàng và Quý Chiêu đã gây sự vài lần rồi. Cũng có khả năng truyền ra bên ngoài nên có thể người khác cũng đoán ra một ít chuyện nhưng không biết đối phương cố ý làm như vậy là có ý gì, nàng xoay người muốn đi, quý chiêu thấy vậy liền nhanh chóng nắm lấy tay nàng, không đợi cho quách bảo châu mở miệng liền kéo nàng chạy về phía trước, ta đi gặp người đó làm cái gì chứ, ta chỉ muốn cùng nàng xem chuyện vui thôi, đi nào bảo châu, đến trễ là không xem được gì đâu, ngươi, ngươi thả ta ra, ta tự đi. Quách Bảo Châu không tự chủ chạy vài bước cùng với Quý Chiêu, vừa chạy vừa nhảy dụa, chỉ là Quý Chiêu không nghe, cho đến khi ra khỏi ngõ nhỏ mới buông nàng ra, trên đường người nhiều, Quách Bảo Châu không thể động tay chân, hung hăng trừng hắn liền đi về phía cầu cửu khúc, Quý Chiêu theo sát ở sau lưng nàng, Quách Bảo Châu đứng lại muốn đuổi người thì hắn liền dừng lại, Quách Bảo Châu tiếp tục đi về phía trước hắn cũng tiếp tục đi theo, nửa đường còn đi vào trong sạp mua một cái đèn lồng, đi tới đi lôi. Dần dần biến thành hai người sống vai mà đi, mà lúc này Quách Bảo Yên đang ngồi trên một cái thuyền neo ở gần cầu, âm thầm thực hiện kế hoạch hai mẹ con nàng ta đã chuẩn bị, nàng ta chưa từng nhìn thấy Quý Chiêu, mẫu thân cũng vậy, chỉ nghe nói là một vị công tử cực kỳ xuất chúng, tuy rằng không tuổi trẻ tài cao như Triệu Trầm nhưng gia thế cũng rất khá, đáng để cho nàng ta mạo hiểm tranh thủ, nếu thành công thì nàng ta liền trở thành thế tử phu nhân của Phủ Trung Nghĩa Hầu, về việc có bao nhiêu phần thắng. Quách Bảo Yên cúi đầu cười, xoay cái vòng ngọc trên cổ tay, trước giờ nàng ta không hề thua kém so với Quách Bảo Châu, nước đập vào mạn thuyền gợn sóng lấp lánh, phản chiếu ánh trăng trên trời, ánh đèn trên bờ, cô nương trên thuyền tin tưởng mình nắm chắc phần thắng, còn ở một phía khác kinh thành, Thủy Vương Đường Thao đứng trước cửa sổ trong một gian phòng ngắm cảnh đường phố phía xa, cũng tính toán kỹ càng. Chương 130, lúc chỉ có mình và thê tử ngắm đèn thì triệu trầm đều chọn những nơi yên lặng, Ít người, hai người nắm tay nhau đi thì cũng không quá gây sự chú ý. Bây giờ dẫn theo Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu thì người làm tỷ phu như hắn định phải thuận theo tâm tư của hai tiểu bối mà đến những nơi ngắm đèn đông vui nhất ở Kinh Thành. A Kết cùng Lâm Trúc đều mặc Nam Trang đi ở phía trước. Triệu Trầm dắt Lâm Trọng Cửu theo sát ở phía sau, Thủy chung nửa bước không rời. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. khi ăn cơm chiều ở một quán ven đường, Triệu Trầm chỉ vào một chỗ đông vui nhất nói. Bên kia là đèn lâu, đèn lồng được treo rất nhiều, một vùng xung quanh được chiếu sáng như là ban ngày. Ta đã cho Trần Bình đặt chỗ ở trà lâu đối diện rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến đó. Lâm trọng cửu hưng phấn nắm chặt tay tỷ phu, A Kết quay đầu lại nói, chúng ta ngồi ở trà lâu một chút rồi đi về, đừng để cho nương phải đợi. Hoàng hôn vừa xuống bọn họ đã bắt đầu khởi hành, trước khi ăn cơm đã đi dạo rất lâu rồi, trời đông giá rét, A Kết cũng muốn về nhà sớm vào ban ngày nữ nhi không dính nàng tổ phụ và tổ mẫu dỗ đều không sao nhưng buổi tối lại muốn nàng ôm mới chịu ngủ tính toán thời gian thì từ trà lâu đi ra cũng vừa đúng canh một không tính là muộn lâm trọng cửu còn nhỏ nên ham chơi nghe xong câu này có chút mất hứng lâm trúc thì biết trưởng tỷ nhớ mong cháu gái nên nhanh chóng đồng ý thấy muội muội hiểu chuyện a kết thật vui mừng mỉm cười liếc mắt nhìn trưởng phu nắm lấy tay muội muội đi về phía trước Càng tới gần đèn lâu thì đường phố càng thêm đông đúc, chật chội, Triệu Trầm bảo A Kết đi bên cạnh hắn, hai bên đường ít người hơn nên cũng khó bị người khác đụng vào. A Kết đương nhiên nghe hắn, hai tỷ muội nắm tay đi phía trước, Triệu Trầm nắm tay lâm trọng cửu hơi đi về phía ngoài một chút, là tư thế bảo vệ. Bởi vì Trần Bình đi theo phía sau nên Triệu Trầm giao việc quan sát phía sau lại cho Trần Bình, còn hắn chỉ chú ý phía trước, mấy đêm tiết nguyên tiêu này chính là lúc dễ dàng gặp chuyện không may nhất. Hắn không sợ bọn đạo chích có mắt không trồng đến gây chuyện, nhưng luôn đề phòng cảnh giác, bên phải là cửa hàng nên triệu trầm chủ yếu chú ý vào dòng người đang lưu thông trên đường, đi tới đi lùi, bỗng nhiên hắn dừng lại, chăm chú nhìn về phía đèn lâu, ngay sau đó liền ngăn hai chị em A kết lại, đồng thời đẩy lâm trọng cửu đến trong ngực Trần Bình, hét lớn một tiếng, bế tiểu cửu đi mau, đến chỗ xe ngựa chờ ta. Giọng nói của hắn vừa dứt thì phía trước đã truyền đến tiếng nổ rung trời cùng với những tiếng thép chói tai, mắt thấy dãy đèn lồng trước mặt đang rơi xuống đường. Trần Bình không nói hai lời bế lấy lâm trọng cửu, lấy tốc độ nhanh nhất trong đời chạy đi, website đăng truyền chính thức, hai tỷ muội A-Kết cũng nắm chặt tay nhau chạy đi. Cùng lúc đó dân chúng xung quanh cũng hỗn độn chạy lui về phía sau, từng lớp người chen nhau xô đẩy giống như là thủy triều đột nhiên ùa tới, A-Kết cực kỳ sợ hãi. Người trên đường ùn ùn chạy về phía hai người, nàng sợ không dám tiếp tục nhìn, chỉ biết liều mạng chạy về phía trước. Có người cản đường, Triệu Trầm dùng thân thể của mình mở đường cho các nàng nên có chút loạn thoạn. A Kết nghe thấy tiếng muội muội kêu đau, muốn nhìn xem thế nào. Triệu Trầm lại đụng trúng một người nữa, mở ra khe hở cho nàng và muội muội chen qua, hoàn toàn không có cơ hội mở miệng. Bên tai chỉ có tiếng náo động rung trời, còn có tiếng mắng chửi của những người va vào cửa cửa hàng. Triệu đại nhân, trong lúc hốt hoảng, một nam tử hoa phục từ trong đám người trên đến nơi này, phía sau là hai hộ vệ theo sát che chắn cho hắn không để người khác đụng trúng. A kết chạy bên trong nên không nghe thấy tiếng của nam nhân nhưng Lâm Trúc ở phía ngoài lại nghe thấy, khiếp sợ quay đầu, quả nhiên là nam nhân nàng từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Lâm Trúc sửng sốt một chút, bước chân không khỏi chậm lại, ngay sau đó trên tay bỗng nhiên có một cổ sức lực mạnh mẽ lôi kéo nàng chạy về phía trước. Lâm Trúc không dám phân tâm nhưng một bàn tay bị nam nhân kia cầm lấy thì tâm loạn như ma, giải dụ theo bản năng, triệu trầm nhìn Thụy Vương, nhưng vào thời điểm này hắn không có tâm tình hàn huyên, nhìn về phía trước nói, nơi này nguy hiểm, tốt hơn hết là Vương gia nhanh chóng rời đi thôi, được, bản Vương đi trước một bước, triệu đại nhân bảo, đường thao lớn tiếng đáp, chưa kịp giết lời đã thốt lên tiếng rên đau đớn, thân thể bị xô một cái lảo đảo nghiêng về phía trước. Cả thân thể nhào lên trên người Lâm Trúc, bước chân Triệu Trầm bên kia cũng không vững, phải dựa vào thân thủ phi phàm mới ổn định được thân hình nhưng hai tay cũng không thả người ra, nhưng không đợi hắn thả lỏng thì người ở bên tay phải bị một sức mạnh kéo ra. Triệu Trầm nhíu mày quay đầu đã thấy Thủy Vương ôm Lâm Trúc ngã ra ngoài nhưng may mà được thị vệ của hắn che chở, A Trúc, vụt tay khỏi muội muội A Kết vô cùng hoảng sợ, Triệu Trầm xoay người muốn đi đón Lâm Trúc, đường thao đã lôi Lâm Trúc chạy về phía trước. Triệu đại nhân một người lo cho hai người khó tránh khỏi có chút quá sức, bản vương nếu đã gặp gỡ thì nên giúp ngươi một chút, đến chỗ an toàn lại nói, hắn có thị vệ chay chở, nhanh chóng chạy trước triệu trầm, sắc mặt lâm trúc trắng bệt, quay đầu nhìn lại tỷ phu và trưởng tỷ, lớn tiếng bảo bọn họ chạy mau, giờ này khắc này, ý niệm duy nhất của nàng chính là trưởng tỷ nhất định phải đuổi kịp, cái gì cũng không nghĩ đến, triệu trầm cũng không cố sức đoạt lại người nữa, chay chở thê tử đi trong biển người chạy không được bao lâu thì hắn phát hiện ra một gương mặt quen thuộc đang vội vàng vọt tới, không khỏi hô to, chạy về phía trước, phía sau loạn như vậy, quay lại không phải là muốn chết hay sao? Bảo Châu đầu, ánh mắt quách tử kính xẹt qua Triệu Trầm nhìn về phía sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngươi dám bỏ Bảo Châu lại sao? Đêm nay hắn vốn không có ý định ra ngoài nhưng đang ngồi ở trong phòng lại đột nhiên nghĩ tới Quý Chiêu, sợ muội muội bị trêu ghẹo nên vội vã đuổi tới. Đoán được Triệu Trầm hẳn sẽ mang tỷ đệ lâm gia tới bên này xem náo nhiệt liền đi thẳng đến chỗ này. trùng hợp lại gặp phải cuộc bạo loạn. Hắn cũng không xác định được là mấy người Triệu Trầm có ở bên trong hay không nhưng từ xa đã nhìn thấy Trần Bình khiên một đứa nhỏ chạy ra bên ngoài thì lập tức lo lắng không yên xông tới tìm người. Lý trí của Triệu Trầm vẫn còn. Quách tử kính hỏi một câu thì hắn đại khái cũng đoán được. Lời ít ý nhiều nói, đêm nay Bảo Châu không có tới tìm chúng ta, mùi ấy cũng không có ở đây. Quách tử kính vốn thông minh, lập tức hiểu rõ là muội muội một mình chạy ra ngoài chơi, nếu như Triệu Trầm ở trên con phố này thì Bảo Châu chắc chắn sẽ không đến để tìm mắng. Hắn nhìn A Kết bị Triệu Trầm lôi kéo thì nhanh chóng chen đến phía sau Triệu Trầm, đi ra ngoài, vừa dứt lời thì nhìn thấy Lâm Trúc đang bị Thụy Vương lôi kéo ở phía trước, bởi vì lo lắng cho Tỷ Tỷ, Lâm Trúc quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng ở trong đám người nhìn rất nổi bật, tầm mắt Quách tử kính nhìn đến trên người Thủy Vương liệu có phải là quá trùng hợp hay không, hắn nhìn về phía Triệu Trầm, còn chưa nói gì thì Triệu Trầm cũng nhìn về phía hắn, vội vàng giải thích, lúc vừa xảy ra chuyện, ta che chở cho hai tỷ muội các nàng chạy ra bên ngoài, nửa đường thì gặp được Thủy Vương, Biểu Huynh, có thể nhờ Huynh đi đến giúp A Trúc thoát ra ngoài hay không, hắn không biết tại sao Thủy Vương đột nhiên lại xuất hiện, hắn chỉ biết là Lâm Trúc đã bị cướp đi, nghe Triệu Trầm kêu quách tử kính là Biểu Huynh, nước mắt A Kết liền rơi xuống, Triệu Trầm vẫn luôn không chịu coi Quách Tử Kính là huynh trưởng, bây giờ vì muội muội của nàng, Quách Tử Kính không so đo Triệu Trầm xương hô như thế nào, không gọi biểu huynh thì hắn cũng vẫn là biểu huynh, kêu hay không kêu thì cũng chẳng mất mát điều gì. Chuyện chính sự trên triều hai người từ trước đến nay vẫn rất ăn ý, Triệu Trầm vừa mở miệng là hắn liền hiểu, nhanh chóng chen người về phía trước, lúc hai thị vệ của Vương Phủ muốn ngăn cản thì Quách Tử Kính nghiêng người tránh đi, tay phải vòng trên thắt lưng của Lâm Trúc. Dùng sức một cái giành người lại, quách thống lĩnh, mỹ nhân vụt ra khỏi tầm tay, đường thao nghiêng đầu, mở to mắt không thể tin được, quách tử kính bình tĩnh kéo lâm trúc nếp về phía bên trái, ngoài miệng trả lời, vương gia thân thể đáng giá ngàn vàng, trước tiên hãy tránh xa nơi nguy hiểm đã, xá muội giao cho tử kính chiếu cố là được rồi, nói xong thì lập tức quát hai hộ vệ ở phía sau, nhanh chóng bảo vệ vương gia rời đi. Dù cho thị vệ không muốn đi nhưng dòng người chen lấn phía sau cũng đẩy hai người đi về phía trước, ánh mắt đường thao phức tạp nhìn Lâm Trúc một lần cuối cùng, Lâm cô nương bảo trọng, quách thống lĩnh bảo trọng, nói xong liền đi về phía trước, Lâm Trúc kinh ngạc nhìn bóng dáng của Thụy Vương, đột nhiên có một chút thầm oán với nam nhân đang che chở mình lúc này, mặc kệ Thụy Vương có vương phi hay không nhưng hắn đã che chở cho nàng, ở thời khắc nguy hiểm như thế này lại xuất hiện bảo vệ nàng. Điều này có phải là chứng minh hai người có duyên hay không, Thủy Vương đối với nàng có vài phần thật lòng đúng không, nàng sẽ không tùy tiện làm thiếp cho người ta, cái nàng để ý là nam nhân đó có thích nàng hay không, là tỷ phu cô bảo tai chăm sóc cho cô, động tác của nàng có chút chậm, quát tử kính cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy lâm trúc vẫn như cũ nhìn Thủy Vương thì vừa chen người đi về phía trước vừa đơn giản giải thích một câu. Nếu quan hệ giữa Lâm Trúc và Thụy Vương chỉ là tình yêu nam nữ đơn thuần thì trừ khi Lâm Trúc mở miệng cầu xin hắn giúp đỡ, còn không hắn cũng sẽ không đi qua làm anh hùng cứu mỹ nhân như lúc này. Tuy nhiên, chuyện có liên quan đến Thụy Vương lại ảnh hưởng lớn đến hai nhà Triệu Quách, nếu Triệu Trầm đã muốn hắn ra tay nghĩa là không hy vọng giữa Lâm Trúc và thủy Vương phát sinh ra chuyện gì, như vậy ý nguyện của Lâm Trúc không cũng không còn quan trọng nữa, đa tạ Quách Đại ca, Lâm Trúc cúi đầu nhanh chóng lo lắng quay đầu tìm kiếm bóng dáng của trưởng tỷ, đến khi thấy trưởng tỷ và tỷ phu chỉ đi sâu vài bước thì mới cảm thấy yên tâm, nàng không hề phân tâm nữa, cố gắng đi về phía trước, chen chúc trong dòng người khoảng một khắc thì đám người trước mặt tản đi, ngoại trừ những người nhát gan vội vã chạy về phía trước thì đại đa số mọi người dần dần đi chậm lại, thậm chí có người vòng ngược về xem náo nhiệt, đầu tiên Quách Tử Kính thả lỏng tay Lâm Trúc ra, Lâm Trúc nhanh chóng chạy đến bên người A Kết, ôm cánh tay nàng hỏi Đại tỷ không sao chứ, A Kết lắc đầu, thấy ở phía trước Trần Bình đang nắm tay Lâm trọng cửu đi tới, muội muội cũng bình an vô sự mới run sợ nói, không đi dạo nữa, chúng ta đưa hai người về nhà, chuyện đèn lâu đừng nói cho cha nương nghe, tránh việc hai người lại lo lắng, Lâm trúc gật đầu, ôm đệ đệ vào trong ngực, triệu trầm đang cùng quách tử kính nói chuyện, ta muốn chăm sóc cho tiểu cửu nên lần này đi ngắm đèn không có gọi Bảo Châu đi cùng cũng biết muội ấy chắc chắn sẽ gọi huynh cùng đi ra ngoài đi ngắm đèn thoải mái hơn, muội ấy ra ngoài lúc nào, huynh ở đây chờ ta chút, ta bảo Trần Bình đưa mọi người về nhà rồi sẽ cùng huynh đi tìm. Quách Tử Kính Liếc Lâm Trúc một cái, nói: "Được, để đi nói với đệ muội một tiếng đi, ta quay lại chỗ đèn lâu xem xét tình hình một chút, đệ ở chỗ này chờ ta là được rồi, muội muội không thích ngắm đèn lâu." Hắn sẽ không xuất hiện ở đây nhưng hắn muốn tự mình xác định mới có thể hoàn toàn yên tâm được, sau đó sẽ nói chuyện của thụy Vương với Triệu Trầm, chuyện thụy Vương xuất hiện ở cửa hàng điêu khắc lần trước cũng có khả năng là có mục đích riêng, hắn vội vàng đi về phía đèn lâu đã bị sập, còn Triệu Trầm xoay người đi trấn an thê tử, mà lúc này Quách Bảo Châu đang núp sau một gốc liễu bên cạnh cây cầu cửu khúc, dùng khuỷu tay hung hăng nhấn vào bụng quý chiêu, cắn răng nghiến lời uy hiếp nói. Nếu ngươi còn dám chạm vào ta nữa thì ta sẽ đạp ngươi xuống sông quý chiêu rất ước ước, chỉ vào cây liễu nói, thân cây nhỏ như vậy, ta không đứng sát vào người nàng một chút, để người trên thuyền phát hiện ra thì phải làm như thế nào. Quách bảo châu không hề mắc mưu, chỉ vào một gốc liễu cách đó vài bước nói, ngươi qua bên kia đứng đi, quý chiêu ước ước cắn môi dưới, quách bảo châu hung ác theo dõi hắn, không có khả năng thương lượng, quý chiêu giả vờ đáng thương cũng vô dụng. Vạn phần không cam lòng xoay người đi, vừa vặn khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì Quý Chiêu vui mừng, ôm lấy eo nhỏ của Quách Bảo Châu cùng nhau núp dưới gốc cây liễu, dành trước dặn dò, đừng nhúc nhích, người đến rồi, trò hay sẽ bắt đầu ngay thôi. Quách Bảo Châu cũng nhìn thấy một nam nhân cao lớn đang bước lên thuyền, tâm tư nhất thời đều đặt hết về chuyện bên kia, hưng phấn hỏi, người đó là ai vậy? Quý Chiêu kè sát vào tai nàng hỏi. Nàng nhìn xem dáng vẻ của hắn có giống ta hay không, đầu thuyền có treo đèn lồng, nam nhân đứng trên thuyền hơi cúi đầu, không biết là đang nói gì, thoáng nhìn sườn mặt thì cũng có chút giống quý chiêu, Quách bảo châu chăm chú nhìn vào trong khoang thuyền, rất muốn biết cô nương bên trong là ai, không yên lòng trả lời, không giống lắm, quý chiêu tham lam ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, trầm giọng cười nói, đó là đương nhiên, không phong lưu phóng khoáng bằng ta. Quách Bảo Châu nghe được một nửa nhịn không được quay đầu trừng hắn, không nghĩ là Quý Chiêu lại gần như vậy nên hai khuôn mặt dán chặt vào nhau, tiếp xúc ngắn mũi như vậy, không biết là mặt của ai, đã trở nên nóng bỏng. Quách Bảo Châu ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Quý Chiêu dưới ánh trăng, Quý Chiêu ngơ ngác chăm chú nhìn vào đôi mắt to lung linh như nước của nàng rồi từ từ hạ tầm mắt xuống, nhìn đến đôi môi của Quách Bảo Châu, hắn nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch, từ từ cúi xuống. Trong đầu Quách Bảo Châu trống rỗng, theo bản năng nàng quay đầu trốn tránh vì thế đôi môi nóng mỏng của chàng thiếu niên xẹt qua gò má của nàng, đụng chạm xa lạ như vậy khiến tim Quách Bảo Châu khẽ run lên nhưng Quý Chiêu lại vừa khẩn trương vừa thất vọng. Phát hiện ra Quách Bảo Châu không đánh cũng không mắng hắn thì thất vọng lại biến thành mừng như điên, lá gan cũng lớn hơn, cúi đầu nhắm thẳng vào đôi môi đỏ thắm của cô nương nhà người ta, nhưng phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động giống như là có người rơi vào trong nước. Hành động mờ ám của Quý Chiêu không thực hiện được, Quách Bảo Châu đã lấy lại tinh thần, vương tay đánh cho hắn một cái, sức lực cũng không mạnh nhưng tiếng kêu rất vang dội, Quý Chiêu chấp chấp mắt, đột nhiên cười, kéo Quách Bảo Châu nói, đi thôi, xem cô nương mong muốn được gặp đại biểu huynh của ta là ai nào. Hắn làm ra vẻ không sao cả, Quách Bảo Châu lại cảm thấy có chút chột dạ, một tay ôm lấy thân cây một tay muốn tránh hắn, người buồn tay, không buồn quý chiêu lập tức trả lời lui về dưới tàn cây cúi đầu nhìn nàng đời này đều không buông